các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tần thờ nam tính của anh đến gần, lập tức gọi tinh thần của cô trở lại. Ninh Vũ Hoa cắn cắn môi, ánh mắt xấu hổ. "Vậy thì bây giờ cái tay này của anh là đang làm cái gì vậy? Còn không nhanh buông ra đi." Vừa nghĩ tới, anh dám chưa có sự cho phép của cô, nằm ngổ ở bên cạnh cô, nhất thời nỗi xấu hổ to lớn của cô lờ dần phơ xanh nổi lên, toàn bộ phóng tới đỉnh đầu của cô. Ninh Vũ Hoa nắm một chiếc khối lông vũ làm ra vẻ muốn ném về phía anh. "Ok ok, anh sẽ đi mà." Bạch Tuấn lập tức đưa ra một tay mà ngăn cản cô. "Bảo bối à, đừng có tức giận, không nên tức giận. Tránh cho phá hư tâm trạng tốt đẹp đi nhìn người của chúng ta như vậy." Nói xong anh mới từ từ rời tay của mình đi. "Anh không tùy tiện làm loạn thì cũng sẽ không phá hư tâm tình của em nha." Cô cắn răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn về phía anh. "Còn nữa, không cho phép gọi em là bảo bối." rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh vậy chứ? Mỗi khi cô có vài phần muốn kính trọng đối với anh thì không hiểu sao anh sẽ ra tay mà chọc giận cô. Bạch Tuấn nhẹ nhàng nhảy xuống giường dịu dàng cười với cô, không nhanh không chậm mặc lại quần áo vào. "Bữa sáng em có muốn ăn một chút gì không? Anh sẽ tìm người để chuẩn bị cho em." "Anh còn không đi nhanh đi hả?" Cúi đầu trong tay cổ cô, lại còn dùng sức ném về phía gương mặt Tuấn Tú, nở ra nụ cười mờ ám kia của anh nữa. Bạch Tuấn nhẹ nhàng tiếp được cối đầu, trong mắt đen thoáng qua một tia nụ cười quỷ quyệt, lúc này mới sải bước nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng cổ cô. Còn lúc đối mặt với sự tức giận của cô cô, tâm trạng của anh còn ở trình độ tốt đến mức không thể nào tốt hơn được nữa, bởi vì anh đã vô cùng xác định lại được rằng cô vẫn thích anh. Còn có cái gì được so với điều này, càng có thể khiến anh cảm thấy mơ hồ ở trong bụng sảng khoái tinh thần, nhưng là vì sao? Bạch Tuấn ạ, Mày bị làm sao vậy chứ? Một tuần ở đây, trong lòng quân Ninh Vũ Hoa không ngừng hiện lên một nghi vấn vớ vẩn này. Anh làm gì lại phải đối tốt với cô như vậy, lại còn gần đến mức như là nói gì nghe nấy. Cho dù cô muốn đi đâu, muốn làm gì, anh đều không nói hai lời mà làm bạn ở bên cạnh cô. Mỗi ngày anh đều diễn một vai người chồng hoàn mỹ nhất, bọn họ cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ra biển, cùng nhau nằm cạnh biển, cùng nhau câu cá, thậm chí lại cùng nhau đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, cùng nhau dọn bếp, cùng nhau lựa chọn quà tặng cho người nhà. Hờn nữa anh còn luôn cố ý hay là vô ý, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ôm vào vai của cô, thỉnh thoảng lại còn lộ ra một nụ cười thân thiện, thể hiện sự sống ái đối với cô, giống như cô thật sự là người vợ yêu thương ở trong tay anh vậy. Hai gò má của cô ửng hồng một cái, nín vỗ hoa, thầm mắng bản thân mình thật là không có ý kiến. Biết rõ tất cả điều này là giả. Tất cả điều là luyện tập vì sau khi trở lại Đài Bắc không bị nhìn thấu. Vậy mà sao cô vẫn so sánh, anh phóng điện lung tung với mình mà không thêm vào ngăn cảnh. Vẫn luôn suy nghĩ lung tung, làm cho bản thân ban đêm thường xuyên không thể nào sai giấc. Thực sự là, cô thường bị hãm sâu với cái nhìn ấm áp của anh và sẽ biểu lộ thân thiết không có cách nào tự nào kiềm chế được. Vũ Hòa, Hải Lý đã sợ sang xong chưa? Bên ngoài cửa truyền tới tiếng nói của Bạch Tuấn. Thế chiều hôm nay bọn họ sẽ phải đáp máy bay rời khỏi Trùng Thăng rồi. "À, vẫn chưa xong?" Cô vội vàng đứng dậy. "Hơn một tiếng rồi, em lại trong phòng ngần ngừ có phải hay không hả?" Bạch Tuấn đẩy cửa tiến vào. Kể từ lần đầu tiên sau khi bị cô đuổi khỏi phòng thì anh không tiếp tục kiên trì ngủ cùng cô trên một cái giường nữa. Sao anh không có cửa mà lại đi vào như vậy? Hành lý còn chưa thu thập xong. Cô lúng túng nắm hai tay. "Anh lấy đi để cho quà ra thu dọn đi." Anh theo em đi xuống dưới lầu ăn món điểm tâm ngọt. Sau khi anh liếc mắt nhìn đồ đạc khắp giường, liền đưa tay cầm tay cô, không cho cô có thời gian cự tuyệt, lôi kéo cô đi nhanh ra phía ngoài. Món điểm tâm ngọt ư? Mặc dù cô đi theo bước chân của anh, hơi do dự một chút, ở trường thằng, việc mỗi buổi sáng đều hãm sâu dưới sự quyến chỗ đàn ông của anh, càng làm cho cô trầm luân. Có lẽ chính là món ăn ngon của bản địa. Cứ như vậy không có đến mấy tháng, cô sẽ lại biến trở thành em cái mập đó hay không đây? Là bánh vút đinh sữa đậu nành tương đỏ của trường thẳng mà em thích ăn nhất. Còn có bánh kem rỡ nữa. Bạch Tuấn cười sống xa mà cất lời rụ rỗ. Trước khi rời khỏi Nhật Bản, không phải em vẫn muốn đứng thử thức một lần cuối cùng hay sao? Ánh mắt của Ninh Vũ Hòa bầu phát sự giấy rùa. Nếu như không muốn ăn, vậy thì ngồi ở một bên uống trà. Để một mình anh ăn hết cũng được. Anh nhăn nhá mà liếc xéo cô một cái. Cái đầu dấu da này, anh thật biết rõ xương sườn mềm cô cô, nhiều lần đều Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net